Xin được chào mừng toàn thể quý vị. Chúng ta đã quay trở lại với kênh truyện Em xin học Việt. Trong buổi trò chuyện hôm nay, chúng ta lại cùng tiếp tục lắng nghe các nội dung tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Bộ truyện đã phát sóng duy nhất trên kênh Em xin học Việt. Quý vị đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video, cho Ngọc Việt một like, subscribe kênh để Ngọc Việt có thêm động lực. Và một lần nữa xin được cảm ơn. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe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 Tôi cất tài liệu vào trong túi sau khi đọc xong tất cả, rồi đưa cho Sử Hắc Tạng. "Biểu thị phần tài liệu này đã giúp đỡ tôi rất nhiều." Sử Hắc Tạng thu túi tài liệu lại, quay đầu dặn dò Khương Diễu nhất định phải chú ý an toàn. Sau đó phóng khoáng cáo từ tôi, xoay người rời đi. Khương Diễu Lưu Luyến tiến người ra ngoài cửa. Tôi dẫn nhóm thủ hạ ra khỏi cửa chính, quay đầu nhìn lại chỉ thấy đây là một tòa nhà 5 tầng. không có sự xa hoa của thủ đô, mang phong cách cổ điển, nhưng bốn chữ lớn Phương Nội Đạo Quán lại rất bắt mắt. Nam nữ qua lại trên đường phố đều đang tò mò nhìn tới. Chúng tôi đi ra khỏi Phương Nội Đạo Quán. Người dân ở thế giới bên ngoài biết 80% người ra vào nơi này là pháp sư, cho nên ánh mắt đều mang theo vẻ hâm mộ và ghen tị. Thành phố lớn mà chúng tôi đang ở bây giờ tên là Tân Mai Phổ Thành. Tên thành phố này có một chữ Tân, bởi vì tên trước kia của nó là Mai Phổ Thành. Mấy chục năm về trước, thành phố này bị thảm họa phá hủy hơn một nửa, phải xây dựng lại trên đống đổ nát, cho nên mới gọi đây là Tân Mai Phổ Thành. Nếu của thành phố nào đó mà bị phá hủy hoàn toàn thì sau khi xây dựng lại sẽ không tiếp tục lấy cái tên đó nữa, giống như là Tân Mai Phổ Thành. Cả mấy chục thành phố của thế giới bên ngoài đều thêm chữ Tân ở phía trước. Phía sau là tên ban đầu của thành phố Nhưng ở thế giới bên ngoài Có nhiều thành thị mới hơn Là những thành thị được xây dựng lại Hoàn toàn không còn như trước thảm họa Ở bên này Khương Diễu từ xa quay trở về Cô ấy đi tiễn hát thạng thúc thúc anh Tuấn Cô gái tuyệt sắc xuất hiện Ngay lập tức khắp dẫn người qua đường Bất kể là nam hay là nữ Giá hay trẻ Đều chú ý tới cô ấy Trên mặt lỗ ra một vẻ rất ngạc nhiên Hết cách rồi, dù là nam hay là nữ thì cũng mê mẩn với vẻ đẹp của Khương Diệu. Khương Diệu lại không thích sử dụng ma thuật giả trang xấu xí, cho nên chỉ có thể như vậy. Tuy nhiên, cô ấy cũng đã quen với chuyện này từ lâu rồi. Trước hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn vào mình, vẻ mặt của cô ấy cũng không hề thay đổi. Cô ấy đi tới bên cạnh tôi, nắm tay một cách rất tự nhiên. Chỉ một động tác như vậy, thoáng chốc đã thu hút vô số ánh mắt ghen tị và ước ao. Tôi cũng không xa lạ gì với chuyện này. Khi giả vờ là bạn trai của Tần Đại Nguyệt, tôi đã từng gặp phải cảnh tượng như vậy. Muốn yêu Khương Diễu, thì nhất định phải có bản lĩnh chịu được áp lực. Mụi nhớ, hát thẳng thúc thúc là kiểu thần long thay đầu mà không thay đuôi. Thích đi xa, bốn biển đều là nhà. Mỗi lần thúc ấy đến gặp mụi, đều mang theo rất nhiều quà cho mụi. Cha mũi nói Hác thẳng thúc thúc có tư tưởng tự do phóng khoáng Không nghĩ tới bây giờ Thúc ấy không đi du lịch khắp nơi nữa Mà lại chạy đến thế giới bên ngoài để chấn thủ Xem ra nhất định cha mũi đã đưa ra điều kiện gì đó Mà hác thẳng thúc thúc không thể từ chốt được Khương Diễu thấp giọng lại nhảy với tôi Nhưng tôi để ý Cô ấy thay đổi cách xương ô Gọi tôi là Huynh và xương làm mũi Đây có thể nói là một bước tiến về mặt tình cảm Tôi lại có hiểu biết sâu hơn về sự hắc tạng. Bên kia, đám Phương Luyện không cần tôi dặn dò, hùng hăng chừng mắt với đám đàn ông đi ngang qua ở thế giới bên ngoài, sát khí đột nhiên nổi lên, khiến cho một số tên phải run lên vì sợ. Trong lòng bọn họ biết rõ nguyên nhân, cho nên vội vàng thu hồi ánh mắt, cũng không dám nhìn nhiều. Đôi khi, cần phải thể hiện sức mạnh, nếu không thì sẽ có người nghĩ rằng tôi dễ bắt nạt. Bây giờ bọn nó đã biết được sự lợi hại, không phải là đã đàng hoàng lại hơn rồi sao? Mấy cô gái xinh đẹp truyền ánh nhìn sau khuôn mặt của tôi, trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Họ đều là người thông minh, vừa nhìn đã biết tôi là thủ lĩnh của đám người này. Cần có được người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Nhất thời, tôi cảm thấy mình đã trở thành tiêu điểm. Khương Diễu nhìn thẳng về phía trước, thấp giọng rồi nói: "Phương Kha, sao vậy?" Có phải là có thùy diện lắm không? Nghe được giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân của Khương Diễu, tôi cười hề hề, nắm chặt tay của ấy rồi đáp lại. Nắm tay đại tiểu thư của nhà ông Khương thì ai có thể mất mặt cho được chứ? Khương Diễu kêu ngạm mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Tôi đón mấy chiếc taxi lại, đi về phía tư ngội Pháp Sư ở Tân Mai Phủ Thành. Nửa tiếng sau, chúng tôi xuất hiện trước một tòa nhà của Kính. Căn nhà này nằm ở khu vực sầm uất nhất thành tây, xung quanh là các tòa nhà cao tầng hiện đại, chỉ có tư ngồi pháp sư lão có kiến trúc kiểu cổ xưa. Tòa nhà chính không có ba tầng, là kiểu gác mái cổ đại, lại bao quanh khu vực rộng lớn. Bên trong có đình đài lầu các, hòn non bộ, đặc biệt nhất ở đó. Người gác cổng là hai pháp sư, một nam một nữ. Chân người bọn họ tàn da khi tức nhàn nhạt, nhạt. Cách xa mà tôi cũng có thể cảm nhận được Trang Quang chỉ là pháp sư tháp cải cảnh, nhưng lại có đôi mắt tốt. Sau khi phát hiện không nhìn thấu được thực hư của tôi, thì vẻ mặt của hai người họ nghiêm túc hẳn. Nam pháp sư thu lại ánh mắt nhìn Trọng Khương Diệu, ánh mắt của nữ pháp sư cũng trở nên bình tĩnh. "Chúng tôi đi tới cửa, ra vẻ muốn đi vào." Các khả theo quy củ của thương hội pháp sư, người vào trong phải thể hiện pháp lực, nếu không thì sẽ không có tư cách để đi vào. Nam pháp sư giơ tay ngăn cản chúng tôi, giọng điệu rất nghiêm túc với công việc. Tôi quay đầu liếc mắt ra hiệu. Phương nông hiểu ý, bước lên phía trước một bước, thả ra luồng uy áp về hướng nam pháp sư. Đó là đồng giáp thi. Phương nông mô phỏng khí tức của pháp sư sống, cực kỳ cao siêu. Ít nhất, pháp sư tất cả cảnh không thể phân biệt được thật giả. Bị luồng uy áp này đè ép, sắc mặt của nam pháp sư trắng bệch, cơ thể quấn run lên. trong mất lỗ ra về hoàng sở. Phương Đông vừa phóng ra lập tức thu về, lạnh lùng hỏi: "Có thể vào được chưa?" "Mời các vị vào." Nữ pháp sư đến hòa giải, kéo nam pháp sư sắc mặt khó coi ra phía sau, đưa tay ra hiệu cho chúng tôi tùy ý đi vào. Tôi rất cương dĩu bước vào cửa lớn, khóe mắt lướt qua đôi mắt che giấu oán hận của nam pháp sư, nhưng cũng không thèm để ý tới hắn. Thực ra thì Phương Đông chỉ gần lỗ ra, pháp lực lạt được. Nhưng dù sao Cường Thiên cũng là Cường Thiên, làm việc có chút lố mãng, vừa ra tay đã thả dao ý áp, khiến cho năm pháp sư phải mất mặt, bảo sao người ta không ngăn chặn được. Tôi cũng không tiện nói gì, Cường Thiên có thể nghe theo mệnh lệnh, không giết người vô tội là tốt lắm rồi, nếu như yêu cầu quá nhiều thì có vẻ hơi quá quắt, vậy nên tên này phải chịu chút oan ức rồi. Nếu hắn ta có màn lính hoặc là quan hệ, gọi cao thủ tới để giải phiền phức cho tôi. thì tôi không chịu. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, đây là đại sảnh người đến người đi, bốn phía đều được trang trí gỗ, tràn ra mùi có cây nhàn nhạt, nhạt. Hơn nữa, nồng độ nguyên tố năng lượng càng ngày càng cao, chứng minh nơi đây được bố trí pháp trận, hấp dẫn năng lượng cực kỳ cao siêu. Điều đó có nghĩa là nơi này có cao thủ trấn giữ, không thể lỗ mãng ở đây được. Ngay khi động tĩnh, các pháp sư trong đại sảnh đều quay đầu nhìn lại. Nhất thời cả đại sảnh bỗng trở nên yên tĩnh. Vẫn là nguyên nhân đó, Khương Diệu có là bắt mắt, các pháp sư cũng không thể làm như không thấy. Tôi không quan tâm đến phản ứng của mọi người, dẫn theo một đám thủ hạ đến trước bàn làm việc. Ngẩng đầu nhìn lên màn hình treo cao trên tường gỗ, trên đó phát đi phát lại một loại tin tức. Tất cả đều là tin tức về chuyện nào xảy ra tại đâu ở thế giới bên ngoài, nhưng tất cả đều được đề cập ngắn gọn. Hiển nhiên muốn biết chi tiết thì phải trả tiền. Tôi đã biết quy tắc này thông qua tài liệu của Sở Hắc Tạng. Trước mắt là quá trình sàng lọc tình báo. Tiền tệ của thế giới bên trong và thế giới bên ngoài đều thống nhất với nhau. Internet cũng có khu vực để kết nối chuyên biệt. Điện thoại di động tôi mang theo đã được kết nối với mạng của thế giới bên ngoài, cho nên chức năng thanh toán tiền tệ có thể được sử dụng bình thường. Xem một hồi, tôi thấy được một tin Tại hầm ngầm của thế giới bên ngoài, một trong thầm đá chi nhánh huyết trấn ở huyết thành sắp mở. Phương diền đào hành có hạn chế, nếu không đạt đến thông tiên cảnh thì không thể nào vào được. Huyết thành huyết trấn sau, trong lòng tôi nổi lên một cơn sóng lớn. Trong tư liệu của Sở Hắc Táng có tin tức liên quan đến cấm địa. Trong đó, tin tức đứng đầu là về huyết thành, mấy trăm năm mới mở một lần trong ma ma. Mước độ hung hiểm của Huyết Thành có thể nói là ác mộng của thế giới pháp sư ở thế giới bên ngoài. Mỗi lần mở ra, 10 pháp sư tiến vào trong đó, không một người nào sống sót để mà trở ra được. Có thể nói hung địa này có tỷ lệ ngã xuống siêu cao, nhưng thu hoạch lại rất lớn, pháp khí bí tịch, các loại truyền thừa, đan dược bùa chú chẳng thiếu thứ gì cả. Tuy vậy, lần cuối cùng Huyết Thành mở ra đã là hơn 20 năm về trước. Theo quy luật Hai ba trăm năm sau Huyết Thành mới có thể mở lại Cho nên trong thời gian ngắn Đời đó sẽ không mở Nhưng thực ra giữa Huyết Thành Cần có mười huyết chấn thần bí Thuộc quyền quản lý của Huyết Thành Chúng xuất hiện vô cùng ngẫu nhân Không có quy luật gì cả Nói về mức độ hung hiểm Thì thấp hơn Huyết Thành rất là nhiều Về tỷ lệ tử vong Số người vào huyết chấn Mà có thể sống sót trở ra Chỉ chiếm một phần ba mà thôi Nguy hiểm thấp có nghĩa là tu hoạch nhỏ, bất kể là pháp khí hay là cấp bậc bí thuật, cũng không thể đối kịp sản phẩm của Huyết Thành. Nhưng sau so ra, loại cấp bậc cấm địa huyết chất này rất thích hợp cho pháp sư cấp bậc như tôi đi thám hiểm. Còn về phần Huyết Thành thì sao? Đấy lòng tôi sợ hãi. Đừng nói nó không ở xa, cho dù nó có mở, tôi cũng không thể đi tham gia trò vui đó được. Rất dễ dàng chết ở bên trong. Bất kể là huyết thành hay là huyết trấn, đều có một đặc điểm, sau khi pháp sư đi từ bên trong ra, những ký ức có liên quan đến bên trong cấm địa đều bị xóa sạch. Vì vậy, hàng ngàn năm qua, không ai biết được các pháp sư đã gặp những chuyện gì ở trong đó. Điều duy nhất mà đám người thẩm hiểm có thể làm, đó chính là chuẩn bị sẵn sàng thật tốt. Trong đầu tôi lóe lên tin tức có liên quan, giơ tay lên gọi nữ pháp sư ở phía sau bàn làm việc. Cô ấy chính là nhân viên phục vụ của thương hội. Xin chào ngài. Tôi có thể giúp gì cho ngài? Trên mặt của nữ Pháp Sư nặn ra một nụ cười công nghiệp. Ánh mắt không dễ phát hiện nhìn qua Khương Diễu bên cạnh. Trong đôi mắt có sự ghen tệ, nhưng có chút khinh thường. Bởi vì, ở khoảng cách gần, cô ta cảm nhận được Khương Diễu chỉ là một người bình thường, không phải là Pháp Sư. Về nhan sắc cô ta không thể so sánh được với Khương Diễu, Nhưng về căn cốt Thiên Phú, cô ta hơn hẳn Khương Diệu, cho nên giận đến ánh mắt của cô ta thay đổi. Khoảng cách của tôi và cô ta gần như vậy, đương nhiên là tôi có thể thấy rõ ràng. Đấy là lòng mơ hồ tức giận, nhưng cũng không thể bởi vì ánh mắt của đối phương mà không bỏ qua. Hơn nữa, nơi này là tu ngộ pháp sư, trời mới biết được ở đây có bao nhiêu cao thủ tọa trấn. Chúng tôi vừa mới đến, thực sự là không nên gây chuyện uổng phí như vậy. Trên khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tôi truyền âm thanh cho cô ta, yêu cầu cô ta kiểm tra thông tin chi tiết về việc mở huyết trận. Nữ pháp sư mỉm cười, báo ra một con số. Tôi trầm mắng, thương nhân gian manh, chỉ có thể chuyển qua 1 triệu. Xác nhận tiền đã vào tài khoản, nữ pháp sư lấy ra một quyển trục từ dưới quầy đưa cho tôi. Bởi vì thông tin này không thuộc về cấp bậc cao nhất, cho nên cho phép người mua mang đi. Tôi nhận lấy quyền trọc, nhìn chằm chằm nữ pháp sư, hừ lạnh một tiếng không thể nhận ra, rồi xoay người đi. Ra hiểu cho Đạm Khương Diễu chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng đúng vào lúc này, tôi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối phó với một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Khương Diễu quá đẹp, cứ là một người bình thường, xuất hiện trong thương ngồi pháp sư, dũng rắn lẫn lộn này mà không gây ra tình trạng hỗn loạn, thì sao có thể xứng đáng với gương mặt tuyệt sắc này của cô ấy được chứ? Nhưng thật là không may, lại có người đến gây chuyện. Mười mấy người đứng trước mặt tôi. Người thanh niên cầm đầu có một đôi mắt nhỏ dài, đang nhìn chằm chằm Khương Diệu, trên mặt nặn ra nụ cười rất là ấm áp. À <cười> vị cô nương này nhìn lạ quá đi. Tài hạ chính là đệ tử tộc giao của Thiên Tương Đạo Đình, tên là Lý Tiêu. Lần đầu tiên nhìn thấy cô nương, bỗng kích động như gặp thiên nhân vậy. Không biết cô nương có thể nể mặt mà để lại phương thức liên lạc cho thầy hạ được không?" Hắn ta cười rồi đưa điện thoại ra, ý bảo Khương Diệu kết mã thêm bản bảy với hắn. Những người ở phía sau hắn phụ họa dồn dập, khen ngợi hành vi của hắn, khen hắn là người có dũng khí. Thấy tình cảnh này, tôi bỗng buồn cười, âm thầm thở dài trong lòng. Dẫn Khương Diệu ra bên ngoài, chỗ nào cũng tốt, nhưng đi đâu cũng bị nhòm ngó. khiến cho người ta cảm thấy phiền lòng. Biết rằng người này chứ muốn thêm bạn bè, cũng không động tay động chân. Lời nói còn cực kỳ hào phóng. Dù từ đầu đến cuối cũng không có ý nhắm tới tôi. Đây là cố ý làm mất mặt, tỏ vẻ khinh thường tôi. Nhưng nếu chỉ về như vậy mà ra tay đánh nhau thì lại lộ ra tôi quá hẹp hòi. Bây giờ đang ở trong tình huống này, xem gương giũ xử lý như thế nào. Thân phận đối phương để lộ ra cũng không hề tầm thường. Hắn ta là đệ tử của một trong những tông môn cỡ phách Thiên Tương Đạo Đình. Tuy rằng tên Lý Tiêu này chỉ là đệ tử tục gia, nhưng có danh tiếng của Thiên Tương Đạo Đình thì cho cả các pháp sư cũng phải cho chút thể diện. Đó cũng là sức mạnh của hắn. Khương Dữu Bình tĩnh nhìn mặt đối phương, không nói gì, giơ tay, lấy ra một cái lệnh bài nhỏ. Tôi tinh mắt nhìn thấy bốn chữ phồn thể: Phương Nội Đạo Quán, được khắc ở trên đó. Từ bài phun lửa đạo quán. Sắc mặt của Tiên Ly Tiêu lập tức thay đổi, hắn ta khiếp sợ mở to đôi mắt dài nhỏ, đồng tử co rút lại. Trong miệng của hắn phun ra mấy chữ này, hô lên một tiếng. Đám nam nữ ngăn ở phía sau, như bị một lực vô hình đánh trúng, sắc mặt đều khó coi mà lùi về hai bên. Đồng ngã không ngớt pháp sư đang vây xung quanh hóng truyện. Bọn họ gào lên một trận, nhưng rất nhanh trong sạch yên lặng như tờ. Tất cả các pháp sư, bao gồm cả nữ pháp sư trước đây, bán cho tôi quyển trục thông tin điều khiếp sợ mà nhìn từ bài trong tay của Khương Diễu, dù lẻ bảy. Khương Diễu chậm rãi cất từ bài, đôi mắt đẹp nhìn xung quanh một phòng. Bất cứ ai tiếp xúc với đôi mắt của cô đều vô thức cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt. Ánh mắt của Khương Diễu rơi xuống mặt nữ pháp sư trước đó, lén lút khinh bỉ cô, không di chuyển nữa. Trán của nữ pháp sư này đổ đầy mồ hôi lạnh. Trệ Thế cô ta cắn răng, muốn quỳ xuống đất để mà xin lỗi. Nhưng trước khi chạy tới, Khương Diệu đã thu hồi ánh mắt. Nữ pháp sư ngừng động tác quỳ gối lại, há miệng thở dài ra một hơi. Cúi đầu cung kính đứng ở nơi đó, không dám động đậy. Ánh mắt của Khương Diệu rơi xuống chân người Lý Tiêu đang đứng ở đó như đinh đóng cột, chán ghét mà nhíu mày. "Ôi trời, tại hạ mạo phạm cô nương, cô nương tha lỗi cho ta." Lý Tiêu suýt chút nữa thì bị hổ chết. Ở trước mặt mọi người, cúi đầu thật sâu. Thân thể quán run lẩy bẩy không kiểm soát được. Tôi biết đến phiên mình ra sân rồi. Tiến lên mấy bước, nắm lấy tay của Khương Diệu lần nữa, nhìn người đàn ông trước mặt lạnh lùng dò nói. "Dừng dừng. A sao sao dạo được rồi?" Lý Thiêu lúc này mới phản ứng lại, hắn ta vội vàng tránh sang một bên, lần nữa giữ nguyên tư thế cúi đầu, không dám liếc mắt nhìn Khương Diệu. Từ đầu tới cuối, Cửu Khâu không nói một chữ nào, chỉ là bày ra cái lệnh bài, vậy mà đã tạo thành hiệu quả khiếp sợ, cường ngạn ngoài mong đợi của tôi. Thấy mọi người sợ đến mức này, tôi cũng có thể đoán ra được, sợ là do thích từ bài của Phương nổi Đảo quán, giống như là quán chủ đại nhân đích thân tới sau. Chỉ có ý này, mới có thể khiến cho bốn pháp sư ở thế giới bên ngoài mắt cao hơn đầu, bị dọa cho thành chim cút. Những người khác chỉ sợ không đủ trọng lượng. Tôi dẫn Khương Diễu đi ra phía bên ngoài. Lúc này đi ngang qua Lý Thiêu, bèn nói một câu: "Tiểu tử, sâu này tu đoàn của ngươi phải sáng suốt lên, có mình người ngươi chọc không được, thậm chí là cả Thiên Tương đạo đỉnh cũng không chọc nổi." Toàn thân của Lý Thiêu run rẩy, hắn ta không lưng kịch liệt, sắp thành 90 độ rồi. Dưới ánh mắt sợ hãi của tất cả pháp sư, chúng tôi nghênh ngang mà rời khỏi thương ngộ pháp sư. Tôi vừa ra ngoài đã có một bà lão lõm khọm mặc áo gai đột nhiên xuất hiện trước mặt. Bà lão trông tay bồ rồ, lại mặc một bộ áo gai. Nếu không phải cách bà ấy xuất hiện trong sân cho tới trình độ động hành cực cao thì với dáng vẻ lập dị lại tôi tàn này. Ném ra đường lớn ở thế giới bên ngoài, không chừng sẽ bị hiểu lầm là ăn mày luôn ấy chứ. Đây là kiều tồn tại mà con người ta không thể trông mặt mà bất tĩnh dung được. Tôi tỏ ra lạnh lùng, Đưa tay che chở Khương Diễu ở sau lưng Cảnh sát mà nhìn đối phương Bà lão chỉ mỉm cười hiền lành Không nghề đề phòng mà tiết lên phía trước Trước tiên Bà ta lịch sự gật đầu ra hiệu với tôi Sau đó quay sang nhìn Khương Diễu Khương Diễu tò mò nhìn bà lão Bà lão nở ra một nụ cười Vẻ rất chân thành Bà ta rơ tay Đưa ra một chiếc túi vài nhỏ Nhà giọng nói Bà già này là hội trưởng ở đây gầy phía dưới không biết đều đã đụng phải từ bài của phương đối đạo quán, mông rằng cô nương có thể nhận tự bỏ qua cho kẻ tiểu nhân. Bà viên hồn thạch cao cấp chính là chu tâm ý của bà giả đây. Nếu cô nương không chê trì có thể nhận lấy không? Khương Diễu Dương mắt nhìn bà lão, trầm ngâm rồi giơ tay nhận lấy chiếc túi vải. Trong mắt của bà ta hiện lên vẻ vui mừng. Bà ấy không nói thêm gì nữa mà lui qua một bên. Chúng tôi thì từ từ đi tới. Có những lúc không cần thiết phải nói nhiều, im lặng đã là đủ hiểu. Đối phương thể hiện đầy đồ thành ý, Khương Diệu cũng tỏ ý rõ ràng là không muốn phiền phức thêm. Tôi không nhiều lời nữa mà để tùy cô ấy xử lý. Rời khỏi thương hội pháp sư, Khương Diệu bỗng nhét túi vải nhỏ vào tay tôi. Tôi thoáng sửng sốt rồi muốn trả lại theo bản năng. Trong này là ba viên hồn thạch cao cấp, đây không phải là báo vật tầm thường, sao có thể tùy tiện nhận được chứ? Huynh muốn xong phòng với ta như vậy sao?" Khương Diễu lướt mắt nhìn tôi một cái. Lời nói này làm tôi dừng lại động tác. Tôi thoáng do dự, rồi cũng không nói gì thêm nữa. Trở tay nhét túi vải vào bên trong quần, Khương Diễu chuyển giận thành vui vẻ. Nhưng cô ấy vẫn luôn không đề cập đến từ bài, tôi cũng sẽ không hỏi nhiều. Đi tới một nơi vắng vẻ, Khương Diễu dẫn tôi vào trong góc khuất phía sau bức tường, chỉ lên mặt mình rồi nói. "Phương ca, Huynh làm phép đi, vừa phải thôi, xấu quá thì không được đâu." Tôi khẽ chớp mắt một cái, trong lòng tôi thì buồn cười. Sự quấy rầy của Lý Tiêu làm cho Khương Diệu ý thức được việc có một khuôn mặt xinh đẹp rất bất tiện. Nơi đây chính là thế giới bên ngoài, luôn có những kẻ không để mặt tử bài. Cô ấy cũng không muốn lại gặp phải rắc rối. Sự hiểu chuyện của cô ấy làm tôi thấy ấm áp trong lòng. Tôi biết cô ấy không muốn tôi hao tâm tổn trí vào những chuyện thế này. Tôi thuận tay một chút, làm thay đổi khuôn mặt của Khương Diễu. Như vậy thì trong mắt của người ngoài, cô ấy là một cô gái có vẻ mặt lạnh lùng như băng, dung mạo bình thường. Kiều mặt lạnh như băng này vừa nhìn đã làm cho người ta phải dừng bước, không dám tùy tiện tới gần. Khương Diễu lẫy ra một cái gương nhỏ, nhìn khuôn mặt trong gương đã thay đổi một cách thần kỳ, sau đó gật đầu. Có vẻ như cô ấy đã rất hài lòng. Ở nơi hẻo lánh này, tôi bày bố một vài cấm chế Sau đó mở phong ấn trên quyển trục thông tin. Khi mở quyển trục ra, tôi đọc một lượt nội dung bên trong từ đầu đến cuối, không sót chữ nào. Khi mà nội dung đã hoàn toàn in sâu vào tâm trí, con tay tôi bỗng lên âm hòa, rồi thiêu đốt vật này thành tro tàn. Tôi phủi tay, phá bỏ cấm chế. Bọn Phương nông đều nhìn về phía tôi. Bên ngoài Tân Mai Phổ Thành chính là vùng hoang vắng, yêu ma hoành hành. Sau khi ra khỏi thành phố, Chuyến hành trình chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Chúng ta cần phải mua mấy chiếc xe thương vụ đã qua sử dụng, rồi đi về hướng Tây Bắc. Một ngày sau là có thể tới gần Ma Mạc. Đến đó sẽ khó sử dụng xe thương vụ, chỉ có thể đi bộ mà thôi. Nghe tôi nói như vậy, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn nhau, cảm thấy rất là bất tiện. Tình trạng của thế giới bên ngoài lại là thế này thật sao? Trừ những khu vực bên ngoài thành phố và thị trấn của con người ra, Thì tất cả đều đã bị yêu ma chiếm đóng, muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này cũng rất là khó khăn. Nhưng hoàn cảnh là như vậy, chúng tôi cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục. Ai bảo thế giới bên ngoài đã bị thảm họa diệt thế phá hủy, gần như là hoàn toàn từ mấy mươi năm về trước, có thể khôi phục đến trạng thái như trước mất đã là không dễ dàng rồi, không thể đòi hỏi thêm gì được nữa. Mới tiếng đồng hồ tiếp theo, chúng tôi đi tới một đại lý ô tô cũ Tiêu hết mấy vạn để mua hai chiếc xe thương vụ, chờ được khá nhiều người. Tôi lái một chiếc, còn lại một chiếc thì do Phương Luyện cầm lái. Hai chiếc xe một chiếc một sau, chạy ra khỏi Tân Mai Phố Thành. Bình lính bảo vệ trấn pháp của thành phố bảo chúng tôi dừng lại để kiểm tra. Chắc chắn không có vấn đề gì, mới cho đi ra ngoài. Trấn pháp mở ra một lỗ hổng. Sau khi chúng tôi lái xe rời đi thì đóng lại. Nếu muốn xin vào lại bên trong cũng phải cần được phê duyệt. Quá trình hết sức là rườm rà. Điểm tốt là có thể bảo đảm mức độ an toàn cao nhất bên trong thành phố. Dẫu sao những ví dụ về yêu ma quỷ quái ngụy trang thành người sống nhiều vô số kể. Dĩ nhiên loài người phải để cao cảnh giác, kiểm tra rườm rà cũng là điều tất yếu mà thôi. Giả sử công việc này xảy ra sai sót, để cho mấy chục ngàn con yêu ma quỷ quái hóa thành hình người mà chu vào trong thành phố. Trong ngữ ngoại hợp thì quốc trời mới biết sẽ tạo thành một đế dọa như thế nào. Những người ở thế giới bên ngoài có thể sinh sống yên ổn, chính là bởi vì có vô số những người bảo vệ đang âm thầm hy sinh. Rời khỏi Tân Mai Phổ Thành, cảnh sắc đã biến đổi. Nhìn xung quanh một lượt, bên cạnh con đường gồ ghề nhấp nhô là cỏ dại mọc cao 3 mét, xa xa là dãy núi đồi hoang vu yêu khí ngút trời. Trời mới biết trong đó có biết bao nhiêu con yêu ma ẩn náu. Những tà vật cấp thấp đầy chân mặt đất cực kỳ lạ, chẳng có lấy một con tà linh nào lang thang trên con đường đổ nát hoang tàn này. Tôi lái xe ngang qua, có thể nhìn thấy quy ảnh đang chuyển động trong đám cỏ dại bên đường, nhưng bọn chúng ẩn nấp vào bên trong, lặng lẽ nhìn chúng tôi lái xe đi qua mà không có ý chặn lại. Đây chính là quy tắc ngầm nào đó, do con người và yêu ma cùng chung sống ở thế giới bên ngoài tạo ra. Dù con đường dẫn đến những nơi khác, không có pháp trận bảo vệ, nhưng thường thì các yêu ma quỷ quái sẽ không đi xâm chiếm. Tương tự, tốt nhất là loài người không nên đặt chân đến những nơi mà không phải quốc lộ. Nếu không thì sẽ bị hiểu lầm là xâm phạm lãnh thổ không phải của con người. Như vậy sẽ gây ra mâu thuẫn và loài người sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Thế sự bên ngoài phát triển theo kiểu đổ xô về những hướng kỳ lạ. Tôi thực sự không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra sau 50 năm, thậm chí là 100 năm nữa. Trăng lấy các tộc sinh vật có thể chung sống trong một thành phố sao? Tôi khẽ lắc đầu, trong đầu vụt qua lịch sử tồn tại của loài người. Tôi cảm thấy khả năng này không cao. Từ xưa tới giờ, loài người chưa từng có thói quen sống cùng những sinh vật khác. Chứ đừng nói đến việc đối phương là yêu ma quỷ quái ghê rợn. Đối mặt với những thể loại đó, loài người bình thường quá là nhỏ yếu, có khả năng cao là sẽ bị nô dịch. Vì để tránh bị nô dịch, loài người phải dốc sức để phát triển mình, bất kể là quân sự, khoa học kỹ thuật hay là năng lượng pháp thuật đều không thể bỏ sót. Chỉ có như vậy, tương lai mới có thể lấy được càng nhiều khu vực, đuổi yêu ma quỷ quái đến một nơi xa xôi hơn và hoang vu hơn. Đây chính là mục tiêu của loài người ở thế giới bên ngoài. Tôi vô cùng tò mò về thảm họa diệt thế mấy chục năm trước, thực sự là muốn nghe ngóng xem đó là thảm họa như thế nào. Mới có thể tạo ra sự phát triển quái dị của thế giới bên ngoài như hiện nay. Đi theo chỉ dẫn trên xe, chúng tôi đã chạy trên đường được nửa ngày. Đúng lúc đó, một tiếng két vang lên, tôi đạp phanh xe rồi quay đầu lại nhìn về phía vực sâu hoang vắng bên phải. Nơi đó có hàng chục sinh vật không phải con người, tỏa ra yêu khí đang áp giải mười mấy người sống đi vào dãy núi phía sâu bên kia. Tình huống này là gì vậy chứ? Có cần cứu người không? Tôi bắt đầu suy xét, cân nhắc kỹ càng. Tôi mở cửa xe đi xuống, khương giễu vào một đám thủ hạ đuổi theo sau lưng. Nói là cân nhắc, nhưng thực ra tôi không có lựa chọn nào khác. Bất kể là quy tắc của quỷ môn hay là nguyên tắc làm người, thì tôi cũng không thể nào làm ngơ được khi thấy đồng bào của mình gặp nạn. Đương nhiên rồi, trước khi xen vào chuyện của người khác, thì phải áng chừng xem bản thân có đủ năng lực để nhúng tay vào không. Nếu không đủ khả năng thì cũng không thể hành động lỗ mãng được. Giờ vào suy nghĩ này, tôi bèn ra dấu tay, mọi người đều đồng loạt gật đầu. Ngay sau đó, linh động thiên cơ vi thuật được khởi động. Bao phủ toàn bộ chúng tôi vào bên trong, thuật ẩn hình đã được khởi động. Hai chiếc xe cũ đã tắt máy nằm ở trên quốc lộ. Tôi dẫn đầu đi về phía trước, Khương Diệu thì theo sát sau lưng. Nữ yêu Miêu Kiều Âm thì đuổi theo sau lưng cô ấy, xung quanh là một nhóm thổ hạ cương thi, đi sau cùng là thủ yêu Phong Lâm Giâm. Đây là một đội hình hình thoi, với hai đầu nhọn trước sau. Nếu bị tập kích, có thể bảo vệ Khương Diễu và Miêu Kiều Âm ở mức cao nhất. Bản nọ một người không có pháp lực, người còn lại có đạo hạnh thấp kém nhất trong đám phi nhân loại. Chỉ có môi đại trận yêu tộc có thể coi là điểm nổi bật duy nhất, nhưng trước mắt cũng không thể dùng được. Cho nên, bọn nó trở thành mục tiêu bảo vệ quan trọng nhất của chúng tôi. Chân người cương giễu có nhiều pháp khí, còn có nữ quỷ Mâu Đôn đi theo làm hộ vệ. Theo Lý Mặc nói thì phương diện an toàn đã được bảo đảm, nhưng đây không phải là lý do để tôi bỏ mặc không quan tâm. Nếu tôi muốn làm người đàn ông của cô ấy, thì phải luôn bảo vệ người phụ nữ của mình, không thể thoái thác được. Chúng tôi bước đi không một tiếng động, nhanh chóng vạch đám cỏ xải ra. đuôi các bọn yêu quái đã đi xa. Đến khi tới gần, tôi có thể nhìn rõ, trong bóng tối có tổng cộng là 32 con yêu quái, loại nào cũng có. Toàn bộ đều là động vật đã thành yêu. Hổ, báo, chó sói, chim muông thú vật đều có đủ cả. Cầm đầu là một con lang yêu có tóc màu trắng. Thân hình của nó cao lớn cường tráng, mặt mày dữ tợn, răng nanh lộ ra bên ngoài miệng. yêu khí của nó thì tràn ra theo từng cử chỉ, không hề có ý định thu lại. Cấp bậc đấu hạng của con lang yêu lông trắng tương đối là cao, đã gần đến cấp bậc yêu vương rồi. Về khả năng chiến đấu, hắn là mạnh hơn cả một ngân giáp thi, có thể xem là người mạnh nhất trong yêu tộc. Việc đánh giá sức chiến đấu của yêu quái giờ vào sự công nhận của pháp sư khắp thiên hạ. Nếu như có thể tốt nhất không nên ra tay với yêu vật. Bọn chúng không những có năng lực xuất chúng mà còn thích tụ tập lại với nhau là một thực thể tương đối khó xây vào. Mấy mấy người bị bảy yêu quái ấp giải vô cùng thảm thương. Khắp người chằng chịt những vết máu chưa khô, bất luận là nam hay là nữ, cũng đều đang bị thương nghiêm trọng. Có hai người bị thiếu tay thiếu chân, không thể nào đi bộ được. Bị hai con yêu quái gâu hăng cầm lấy tay chân còn lại để mà kéo lê trên mặt đất đi về phía trước. Trên mặt đất lưu lại từng vết máu dài. Nhưng hai người bọn họ không thể phát ra âm thanh nào. Bởi vì bọn họ đã bị trúng phải một loại phong ấn yêu thuật nào đó, cho dù người có pháp lực cũng không thể nào thi triển được. Những người nam đi đứng lẳng lặng kia thì bị trói buộc bởi một sợi dây thừng. Trên sợi dây thừng lộ ra yêu lực kìm hãm những pháp sư gặp nạn này. Bọn họ chỉ đành đi chậm từng bước một. Đám tiểu yêu có khuôn mặt xấu xí, vùng rơi ra quất lên lưng họ. Vài roi quất xuống. mà đã chảy ra xuất huyết, nhưng bọn nó không hề phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sao có thể diễn tả được sự thống khổ này? Bị lũ yêu quái đánh, các pháp sư gặp nạn không thể không tăng tốc. Bọn nó chợt vọt bước qua vùng cỏ sại, đi sâu vào bên trong dãy núi u ám. Khương Diệu nhìn đích cảnh này, ánh mắt như là sắp nứt ra vậy. Cố ấy tiến tới gần tôi rồi hỏi, "Vì sao lại dễ dàng tha cho bọn yêu quái đi ra khỏi vùng cỏ sại?" Vừa rồi nếu như trực tiếp ra tay luôn thì chẳng phải đã cứu được người rồi sao? Khỏi cần nói, yêu vật tà quái chiếm cứ trong núi sâu càng đông hơn. Một khi đã tiến vào, nếu như muốn cứu người đã khó thì lại càng thêm khó. Tôi thở dài, chỉ tay lên trên. Khương Diệu nhìn lên theo động tác tay tôi, nhưng không thấy gì cả. Tôi khẽ mỉm cười rồi thấp giọng nói. Muội nghĩ thật đơn giản quá rồi. Nếu vừa nãy có cơ hội, ngươi cho rằng ta sẽ không ra tay sao? Vấn đề là, từ khi chúng ta tới gần chỗ bọn yêu quái này, thì ba con yêu vương phi ương đã bay ra từ sâu trong núi lớn. Bây giờ bọn chúng đang quanh quẩn ở vị trí mấy ngàn mét trên đầu chúng ta. Người không thể được làm bởi vì nhãn lực không đủ, nhưng ta thì có thể dễ dàng nhìn thấy bọn chúng. Loài yêu vương bay trên không trung này chính là kho đô võ phó nhất. Mấy tên này tới là để tiếp ứng. Nếu vừa nãy ta triển khai hành động thì bây giờ những người đồng bào kia sẽ chết ngay tại chỗ. Khi bị ba con yêu vương kia tập kích, tất cả chúng ta rút lui còn khó, chứ nói gì đến cứu người. Nghe được tôi nói như vậy, cả người Khương Diễu run lên một cái, hiểu được nỗi khổ tâm của tôi. Trong lòng tôi kêu trời, ai mà ngờ rằng, chỉ là hành động cứu người đơn giản thôi, còn chưa mò tới hang ổ của bọn yêu quái thì đã xuất hiện ba con yêu vương phi ưng này chứ. Tính cầm bạch mau lăng yêu có sức chiến đấu, gần như là yêu vương. Với bốn con yêu quái trước mắt, đội chúng tôi đã gặp khó khăn lớn rồi. Nơi này chắc chắn đã bị một thế lực vô cùng thả ác chiếm cứ. Trời mấy biết bên trong có bao nhiêu con yêu vương hay là quỷ vương. Nếu muốn cứu người thì phải bàn bạc thật kỹ. Tuyệt đối không thể kích động, không thể rất dễ trộm gà không được, còn mất năm gạo. Đây chính là thế giới bên ngoài, đúng là kinh khổng thật. Ở thế giới bên trong, muốn gặp được một con yêu vương cũng khó. Nhưng giờ tôi lại trực tiếp đụng phải ba con yêu vương và một con lang yêu. Vậy thử hỏi xem, ai dám nói không sợ cơ chứ? Cho dù gan tôi có lớn, cũng không thể nào lụa m้าง được, đành chính là đi tìm cái chết. Vậy chúng ta còn cứu người không? Phương ca, nếu không thì chúng ta rút lui đi, đừng để mình mắc kẹt ở chỗ này làm gì, không đáng. Khương Diệu thay đổi lập trường. Cô ấy không phải là người cứng đầu. Khi phát hiện lực lượng rất có thể không địch lại được thế lực khủng bố ở đây, cô ấy sẽ rút lui. Thực ra thì tôi cũng hiểu ý của cô ấy. Cô ấy đang lo lắng cho sự an toàn của tôi. Trước tiên đừng nóng vội, chúng ta cần qua đó quan sát. Tốt nhất là có thể thăm dò được lãnh lịch của đối phương, tìm được nơi phòng ngự sơ hở rồi lập ra kế hoạch hợp lý, tập kích bất ngờ mà cứu người ra ngoài. Nếu như không thực hiện được Tán sắc rừng lại, ngăn chặn tổn thất kịp thời, còn hơn là chết cả đội. Tôi trầm ngâm một lát rồi trả lời như vậy. Khương Diệu chớp mắt mấy cái, cũng đồng ý với ý kiến của tôi. Tất cả thu lại kinh thức đi, tuyệt đối không được để lộ sơ hở. Trong ngọn núi này không chừng đã ngần dấu sự tồn tại đáng sợ nào đó. Tôi quay đầu lại dặn dò, đám thủ hạ phi nhân loại đồng thanh đáp lại: Cả đám người chúng tôi bám sát sau lưng của Bạch Mao Lang yêu, đi sâu vào bên trong, quẹo trái quẹo phải trong núi một hồi. Trừng khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, sắc trời đã tối thì tên Lang yêu phía trước mới dừng lại. Lúc này, hai pháp sư bị thương nghiêm trọng đã tắt thở. Bề Hồng yêu kéo lê chân mặt đất, công thêm thương tích nặng nề, không chết mới lạ chứ. Nhưng bọn yêu quái không vì vậy mà kích động. Bọn Hồng yêu vẫn cứ kéo lê xác chết. Còn sông chất thế nào thì bọn yêu quái cũng không quan tâm. Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt mà tức đến nổ phổi. Ngường đầu lên nhìn thấy ba con phi ưng đang bay đắp xuống, cũng chỉ có thể nén giận lại. Ba con phi ưng vương cao lớn mở rộng đôi cánh to chừng 20 mét, đắp từ trên trời xuống. Sau khi chúng hạ cánh, yêu khi chấn động, ánh sáng chớp liên tục. Chúng xuất hiện trong bộ sạng hai nam một nữ. Trần thân của chúng là yêu tộc khổng lồ, đã biến thành hình người. Loài yêu quái phi ứng hình người vẫn giữ được đặc điểm của thú vật, ví dụ như là chiếc mỏ sắc nhọn, sau lưng có đôi cánh khổng lồ, trên mặt và da có một lớp lông tơ. Mặc dù thoạt nhìn là hình người, nhưng chỉ dựa vào những đặc điểm này đã đủ chứng minh thân phận của chúng là yêu quái. Làm phiền Tiên đại phương giúp đỡ rồi. Lang Diêu đứng đầu tiến lên một bước, chắp tay về phía ba con yêu vương. Cấp bậc trong yêu quái rất là nghiêm ngặt. Chúng tuân theo luật rừng, cá lớn nuốt cá bé. Chẳng trách mà Lang yêu vẫn luôn tôn kính ba thiên yêu vương kia. "Đem những phần thịt này vào đi, đám đại chủ sắp mất kiên nhẫn rồi đấy." Trong ba con ưng vương, nữ ưng vương cất giọng the thé. Lang yêu vừa vàng tuân lệnh. Tôi thấy nữ ưng vương đưa tay vỗ về phía bên cạnh. Nơi đó chợt vang lên một tiếng ong, một đám cửu năng lượng cực đại hiện ra. Cánh cửa được mở Làng yêu và một đám tiểu yêu đều xoay người hành lễ với Tam Vương Mười mấy pháp sư vội vàng đi vào cổng năng lượng Tôi âm tầm quan sát cảnh này Cảm thấy hãi hùng khiếp phía Bởi vì nữ ưng vương đã thốt ra một từ Đà chủ Từ này khiến tôi linh tưởng đến điều rất xấu Chẳng lẽ là một vị đà chủ phi nhân loại nào đó của huyền sao? Cũng rất có thể Phải biết rằng Ở thế giới bên trong huyện đã phát triển rất nhiều thành viên, không thiếu đường chủ, đà chủ. Hướng chi là ở thế giới bên ngoài. Một thế lực lớn như huyền, có thể sánh ngang với phương nổi đạo quán, làm sao lại không có căn cứ cho được. Nơi này không chừng là một cứ điểm quan trọng của huyền ở thế giới bên ngoài thì sao? Rất có thể là như vậy rồi. Chỉ cần dựa vào đại trận với khả năng che giấu cực kỳ cao của yêu tộc, là có thể nhận ra được nơi này nguy hiểm đến mức nào. Hơn nữa Đám yêu quái chỉ coi mạng người như cỏ rác, hết con này đến con khác đều vô cùng phù hợp với phong cách hành xử của Huyền. Nếu không nhờ cái vút tay của nữ ưng vương, tôi cũng không thể nhận ra được, nơi đó lại có một đại trận của yêu tộc. Tất nhiên là cấp bậc phải cực kỳ cao rồi, nếu không thì sẽ chẳng thể nào chế ngục được tài tình đến vậy. Ba con ưng vương quan sát hai bên, đồng loạt giương cánh mà bay lên không trung. Lúc này, tôi đã hiểu Ba con ưng vương đó phụ trách việc tuần tra yêu trận, đồng thời còn tuần thay tiếp ứng cho đám yêu quái trở về. Chuyện tuần tra tất nhiên là phải thực hiện luân phiên, tức là có ít nhất hai tổ như ba con ưng vương này, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Sau một lần chuyển đổi, có thể kết luận rằng số lượng yêu vương tuần tra nhiều hơn 6, hoặc thậm chí là đến gần 10 con. Nhiều yêu vương như vậy được sắp xếp để tuần tra, chứng tỏ thế lực phải cực kỳ hùng mạnh. Tầm chỉ tôi lướt qua một số tài liệu, cô đề cập đến các thế lực tà ác, nhưng chẳng có cách nào móc nối với cảnh tượng trước mắt. Sở Hạc Tạng chỉ cung cấp những thông tin ngắn về thế giới bên ngoài, không thể bao quát mọi mặt. Miêu cửu âm: "Ngươi tự xem rồi thính sơ của yêu tộc đại trận, xem thử có thể lẻn vào bên trong mà không gây ra động tính đến thủ vệ bên trong được không? Nếu không làm được, công tác cứu người chỉ có thể đến đây mà thôi." Tôi quay đầu ra lệnh: Mưu Kiểu Âm tiếp nhận mệnh lệnh, từ từ di chuyển đến gần. Trạm chán với cứ điểm của Huyền, tôi phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu không thể lẳng lặng lẻn vào, về thì phải dứt khoát quay đầu rời đi. Không phải tôi không muốn cứu người, chỉ là việc đối đầu với đại chủ của Huyền đối với tôi mà nói là quá khó khăn. Ngay cả khi sức mạnh chiến đấu của những tên phi nhân loại dưới chúng tôi đã tăng lên đáng kể, thì cũng không phải là đối thủ của đám đại chủ kia. Người ta đã phát triển bao nhiêu năm rồi chứ? Hơn nữa tôi cũng chẳng biết nội tình thế nào. Một tán tu như tôi sao có thể đối đầu cho được? Nếu phải đối pháo với Huyền, tôi chỉ có thể đấu trí chứ chẳng thể đấu lực. Tương lai có lẽ sẽ có một ngày hai bên quyết đấu trực diện, nhưng không phải lúc này. Dù có liều lĩnh đến đâu thì mất mạng là cái chắc. Theo Tôn Chỉ của Quỷ Môn, mọi việc phải lực sức mà làm. Sử dụng núi xanh, lo gì không có củi đốt. Tốt nhất là đừng có làm mấy việc châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Mưu Quỷ Âm thi triển pháp lực một hồi, sau đó quay đầu nhìn về phía chúng tôi, khoe tay múa chân làm động tác ra hiệu. Tôi giật lên một cái, bởi vì động tác này biểu thị là có thể. Đúng là ý trời. Tôi mang đám thủ hạ đến bên cạnh nữ yêu. Mưu Quỷ Âm thấp giọng báo cáo. "Phương thiếu ạ, theo ta điều tra" thì trong khoảng cách gần, sau khi ở chỗ này 3 phút thì có một điểm năng lượng mà yêu quái đi qua. Chỉ cần đánh chính xác vào đó là có thể mở ra một cái hở cô đường kính dài hơn 1m, thời gian duy trì khoảng 3 giây. Nếu như cưỡng ép kéo dài thời gian lâu hơn, đám yêu quái lợi hại sẽ cảm nhận được có điều gì đó bất thường, nhưng chỉ cần không quá 3 giây thì có thể giấu trời qua biển. Vậy thì ngươi làm đi. Tôi quyết định như vậy. Tất cả mọi người đều gật đầu. Tôi ra lệnh, một nữ cương thi đi tới bên cạnh Khương Diễu, kẹp cô ấy ngang hông. Khương Diễu cực kỳ phối hợp. Nếu chỉ dựa vào tốc độ của cô ấy, đừng nói là ba giây, ba mươi giây cũng không biết trui vào được không. Thời gian thoáng cái đã tới. Mìu kiểu âm dùng ngón tay chỉ về phía trước, không có chút âm thanh nào. Nơi đó bị khuyết ra thành một cái lỗ thùng, năng lượng hình tròn. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng rồi, chỉ cần lỗ thủng xuất hiện, quy dị di, di thuật khởi động. Mới chưa đến 1 phần 10 giây, tôi đã lọt vào bên trong lỗ thủng. Sau lưng liên tục vang lên tiếng vô vô, bọn thủ hạ cũng liên tục đi vào. Khương Diêu được nữ cung thi mang theo, không hề lãng phí thời gian chút nào. Khi mà tất cả chúng tôi đều đã vào được lỗ thủng, năng lượng phía sau cũng đã biến mất. Toàn bộ quá trình cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả. Bên trong đại trận của yêu tộc Mới là cư điểm thực sự với sức mạnh cực kỳ khủng bố Tôi đưa mắt nhìn qua một lượt Lại sừng sốt Đập vào mắt tôi là ba ngọn núi Mới một ngọn núi đều cao Ba ngàn mét trở lên Kiểu dáng cực kỳ đặc biệt Nhìn từ xa Nó giống như là ba lưỡi đao to lớn sắc bén Cùng chỉ về phía bắc Mũi đao hướng lên trên Chỉ nói hình dạng thôi Cũng đã đem đến sự giết lạnh vô tận Chẳng phải là quá khốc liệt hay sao ngọn núi ở giữa là ngọn núi cao nhất. Tôi ước tính nó cao khoảng hơn 4000m. Mặc dù khoảng cách quá xa nhưng vẫn có thể lờ mờ trông thấy. Trong rừng cây rậm rạp trên ngọn núi ẩn hiện rất nhiều tòa nhà màu xanh sẫm, giống như là ác ma chiếm cứ ngọn núi này vậy. Đếm sơ qua cũng có đến mấy chục cái. Phía dưới ba ngọn núi có một dòng sông cực kỳ lớn chảy xung quanh. Trên mặt sông có mấy trăm chiếc thuyền lớn đang đậu. Tôi đã nhìn thấy Bạch Mao Lăng yêu Lúc này, chúng đang ngở chân một con thuyền lớn chạy về phía ngọn núi cao nhất. Khỏi phải nói, những người mà chúng tôi muốn cứu đều bị đưa lên những con thuyền lớn này. Thông qua cuộc đối thoại của đám yêu quái, tôi đã biết được những pháp sư loài người rơi vào tay chúng đều sẽ bị dùng làm thức ăn. Nói cách khác, yêu quái bắt con người cũng như là con người bắt thỏ rừng, hươu rừng, mục đích giống nhau, đều là lấy làm thức ăn. trong mắt con người, giết hại các loài động vật hoang dã không được pháp luật bảo vệ làm thức ăn là chính đáng. Ví dụ như là khi ăn cua, đâu ai quan tâm con cua nghi rễ. Nó cứ thế mà bị hấp sống, còn được khen là có mùi vị thơm ngon. Lý tuệ này cũng vẫn đúng nếu chuyển sang một góc nhìn khác. Ở trong mắt của yêu quái, ăn thịt người chính là chuyện hết sức bình thường, cũng giống như là con người giết heo, ăn cá, gà, vịt, bò. ai sản vân vân. Cho nên lại nói, việc tôi yêu quái vì ăn thịt người là do quan niệm của con người. Đối với những loài không phải người thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Mấu chốt ở chỗ, tôi sinh ra là con người, vậy thì phải tuân theo quy tắc của con người. Tôi không thể nào trơ mắt nhìn đồng loại của mình bị quái vật bắt đi rồi ăn thịt mà không làm gì. Trong chuyện này chẳng có đúng hay sai, chỉ dựa vào lập trình và thực lực của mỗi người để đánh giá mạnh yếu. Cho nên không ai có thể nói ai là tả hay chính Xét về bản chất Cũng không ai cao quý hơn ai Sau khi quan sát xung quanh Không thích điều đội tuần tra nào cả Tôi vứt tay ra hiểu cho tất cả mọi người đuổi theo Lèn vào phía sông lớn Tốn mất 10 phút Chúng tôi đã đến bờ sông Con sông này rộng ít nhất Cũng khoảng 200 mét Càng đến gần thì lại càng khó tin Ngay cả với thị lực của tôi cũng không nhìn thấy đáy Có thể thấy được, độ sâu của con sông này ít nhất cũng hàng trăm mét trở lên. Đây cũng là quang cảnh đáng sợ đến nhường nào. Từng con quỷ thủy mặc trừng bào, tốc tai bổ số đang bơi qua bơi lại ở độ sâu trăm mét. Trong đó có nam có nữ, một số con thì cực kỳ bắt mắt, mặt trừng bào đỏ như máu vậy. Như là những bông hoa thực dược đỏ như máu nở rộ trên dòng sông đen kịt. Cũng may là đám thủy quỷ này đều là quỷ cấp thấp. Nhìn qua cũng chỉ có lễ quỷ là lợi hại nhất. Bọn chúng không phát hiện ra trên bờ đang có người ngoài dùng linh độn thiên cơ bí thuật để mà che giấu hành tung. Thấy vậy, da đầu tôi chợt tê dại. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy dòng sông lớn có mật độ quỷ thủy dày đặc đến vậy. Toàn thân tôi nổi đầy da gà. Nhìn dấu hiệu đã có thể đoán được cả sự việc. Chỉ nhìn con sông sâu kinh khủng này là có thể suy ra trong dòng sông có rất nhiều tộc vật phi nhân loại đang ẩn náu, e rằng không vài cương thi mà là tập hợp yêu quái và quỷ vật. Chỉ nghĩ đến cảnh ấy thôi đã cảm thấy kinh hãi rồi. Hướng Trì cần vài đích thân trải nghiệm nữa. Thế giới bên ngoài dư thừa nguyên tố năng lượng, tốc độ thăng cấp của pháp sư loài người cũng cực kỳ nhanh, nhưng đám phi nhân loại cũng phát triển lớn mạnh đến mức khó có thể tin được. Nói như vậy, những người tham nhút chính là những người bình thường. không có căn cốt tu hành, bọn họ được bảo vệ trong thành thị, cho nên bình thường không được tiếp xúc với yêu ma quỷ quái bên ngoài. Còn tưởng rằng thế giới vẫn bình yên, không hề biết nguy hiểm vẫn luôn rình rập trong bóng tối, nói không chừng sẽ nhảy ra bất cứ lúc nào. Tôi thu hồi lại ánh mắt, không nhìn chằm chằm vào dòng sông nữa, lòng tôi nặng trĩu, lo lắng cho những người dân ở thế giới bên ngoài kia, không biết nguy hiểm đang cận kề. Âm khí thật là nặng nha." Miêu Cửu Âm tiên tới bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, hiển nhiên là đã nhìn thấy đám thủy quỷ ở chỗ nước sâu. Nơi này dùng để nuôi dưỡng thủy quỷ, cứ tiếp tục như này, số lượng tạo thành chất lượng sẽ có vô số loài quỷ liên tục xuất hiện, thậm chí là có thể sinh ra quỷ vương, thủ đoạn thật là lợi hại. Phương nông ở một bên cũng đưa ra ý kiến của mình. Nuôi dưỡng quỷ quái sao? Tôi không mày khi nghe được điều này. Mao Sơn Quỷ Môn am hiểu nhất việc nuôi dưỡng quỷ quái, nhưng rõ ràng phương pháp này khác với cảnh tượng trước mắt. Quỷ Môn nuôi dưỡng quỷ quái để tăng sức mạnh cho thuộc hạ giữ quyền, nhưng cũng chỉ là nhân tiện mà thôi. Mục đích thực sự là giúp cho những cô hồn dã quỷ tìm được đường tiến vào vòng luân hồi. Xuất phát điểm là về tích lũy công đức, phổ độ chúng sinh, cho dù sau này có thêm tâm niệm tuyến không quỷ quyết. thì cũng là dùng cái đại ác điều khiển linh hồn. Ví dụ như là nhà quỷ vật thành quyên nhi, mục đích cuối cùng vẫn là đưa xuống âm phủ. Thế nhưng con sông dưỡng quỷ trước mắt này lại khác. Quỷ quái ở nơi này được nuôi thả là chính, mà kệ chúng sống chết ra sao, chỉ cần xây dựng môi trường cho chúng sinh hoạt. Hễ không có việc gì làm, chúng lại giết hại lẫn nhau, từ đó mà sinh ra quỷ quái cấp cao. Hình thức nuôi dưỡng này sẽ khiến cho vô số âm hồn tan biến. cực kỳ thất đức. Người có thể sử dụng thủ đoạn này, cho dù là chủng tộc gì hay thậm chí là pháp sư loài người thì đều là những kẻ độc ác sống biệt lục vân tử. Nôm na thì là kẻ bất lương. Cũng là nuôi quỷ, nhưng quá trình và mục đích khác nhau, tính chất cũng sẽ khác nhau. Người quỷ môn chúng tôi cam kết nhất là phương thức nuôi quỷ này. Sở dĩ pháp sư nuôi quỷ mang tiếng xấu, phần lớn là vì bị lên luận bởi hình thức nuôi quỷ thất đức này. khiến cho danh tiếng bị vấy bẩn. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất là ghê tởm. Thủy quỷ ở đâu? Sau ta lại không nhìn thấy. Khương Diệu nghe chúng tôi nói chuyện, cho nên tò mò, ngó đầu xuống mặt nước hỏi. Tôi kéo gói trở lại, nhai giọng kiên nhẫn rồi nói: "Bẩn chúng ở phía dưới sâu trăm mét, mọi không thể nào thấy được, không thể nhìn thấy độ sâu bên dưới. Còn nữa, không được làm hành động nguy hiểm như vừa nãy, không chừng có thủy quỷ cấp cao." Ẩn nấp bên trong khu nước nông Gần bờ mà ta không chú ý tới Ngộ nhỡ đột nhiên bị tấn công Ngộ ấy sẽ gặp nguy hiểm đấy Tôi tận tình dặn dò Có chút đau đầu Cô nhóc Khương Diêu này chỗ nào cũng tốt Có gương mặt xinh đẹp Tính cách hiền lành, tam quan đứng đắn Lại không có nhiều tôi xấu Của thiên kim nhà giàu Như coi thường người tầng lớp dưới Đối với cô ấy Tất cả chúng sinh bình đẳng Đây là điều mà tôi đánh giá cao nhất Nhưng cô gái này lại quá tò mò Khi xem phim thì phân kích đến mức quên mình Khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu Tôi luôn lo cô ấy Sẽ vì vậy mà gặp phải chuyện rắc rối Mặc dù nước quỷ mẫu đơn Luôn ở trong chức nhất mà cô ấy mang theo bên mình Nhưng tôi vẫn không thể nào yên tâm cho được Mụ ấy biết rồi Mụ ấy sẽ chú ý Khương Diễu hiểu chuyện đáp lại Bảo vệ cô ấy cẩn thận Tôi nhìn Miu Kiểu Âm và nước Khương Thi Cả hai đều đồng loạt gật đầu Nhìn sang bên kia Bạch Mèo Lăng Yêu đã cập bến Đang áp giải nhóm pháp sư loài người Tiến về phía ngọn núi cao nhất Chúng ta phải tìm cách qua sông Phương Nông bẻ nói Mọi người có để ý không Trong số đám yêu quái Có cả chim Nhưng con nào con nấy đều ngoan ngoãn Trèo thuyền qua sông Không dám cất cánh Tôi chỉ qua bờ bên kia rồi nói Có thể thấy Điều này chứng minh ưu tộc đại trận bao trùm cả khu vực bên trong. Ngoại trừ những tên có đặc quyền sa, những thành viên khác đều bị cấm bay. Nói cái khác, chỉ cần cất cánh đều sẽ bị kích hoạt bão động. Mưu Kiều Âm tiếp lời, đồng thời ngẩng cao đầu quan sát. Cấm chế vô hình, chỉ dùng mắt thường rất khó để mà nhìn thấy những cấm chế chưa được kích hoạt. Chúng ta phải đi thuyền, nhưng bây giờ lại không có thuyền cập bờ. Chẳng lẽ phải chờ đợi trên bờ hay sao? lâu qua một lúc nữa, khi chúng ta ẩn nấp đi qua được, thì những người đó đã bị yêu ma quỷ quái gầm thành xương trắng rồi. Phương Đông nhìn qua tôi, nói ra điều lo lắng của mình. Tôi đánh giá xung quanh một lượt, quả thực là không thấy có thuyền nào cập bờ. Nghĩ lại thì, chỉ khi những thành viên phi nhân loại kia trở về, thuyền mới cập bến đón họ. Với tình huống bị cấm bay, đừng nói là bên trong không có ai biết bay, cho dù là có phương tiện để bay. Chúng chẳng ai dám sử dụng. Giờ chỉ có thể nghĩ cách qua sông mà thôi. Hay là cứ bơi qua đi? Chẳng phải thủy quỷ chỉ ở dưới độ sâu trong mét trở xuống sao? Số lượng thủy quỷ trong khu vực hơn 100 mét dưới mặt nước chắc chắn là rất ít. Chúng ta bơi qua hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ. Ngón tay của Cương Diễu chỉ vào sông, đưa ra sáng kiến. Nghe vậy, đôi mắt tôi chợt sáng. Lối qua Khương Côn Nương rất có đạo lý, đám thủy quỷ ở trong nước sâu tự do tung hoành, cung không giơ lên báo động. Nghĩa là nơi này chỉ cấm bay chứ không cấm bơi. Phương Thiếu ạ, hay là chúng ta xuống nước bơi qua đi. Phương Nông vỗ tay vô cùng tán thưởng. Bơi qua sao? Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đám thủy quỷ lúc nhan lúc nhúc dưới trong nước, cảm thấy cả người nổi đầy gai ốc. Vừa nghĩ tới cảnh tượng Mình phải bơi qua đầu một đám thủy quỷ cách mấy trăm mét. Ngay lập tức, tôi cảm thấy hít thở không thông. Dù sao thì đây cũng chẳng phải chuyện gì đáng để hưởng thụ. Phương Đông à, ngươi đoán xem trong vùng nước sâu này có bao nhiêu con thủy quỷ? Ngón tay tôi chỉ vào sông lớn rồi hỏi. Cần cứ vào những gì trước mắt, dưới đó có không ít hơn 10.000 con, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Phương Đông cân nhắc rồi đưa ra một con số. Mười ngàn con sao Chà chà Nhiều như vậy ư Khương Diễu hít một hơi Vậy ngươi tôi nói xem Ở mực nước sâu hơn Liệu có thủy quỷ cấp bán bộ quỷ vương ẩn náu không Tôi lại tiếp tục hỏi thêm một câu nữa Cái này rất là khó đoán Nhưng mà số lượng lớn như vậy Khả năng có thủy quỷ cấp cao ẩn náu Là rất cao Phương Nông hơi khó sửa Xoa so xoa nhẹ trong mũi sổ nói thủy quỷ, quỷ ở trong nước có năng lực cảm ứng cực kỳ mạnh. Nếu như ta sử dụng bí thuật linh độ tiên cơ, không biết là có thể tránh được thủy quỷ cấp bán bộ quỷ vương hay không?" Tôi hơi không yên lòng nói ra điều này. "Cái này sao?" Phương Đông không trả lời được. Đúng lúc này, thì Phạm Khí Hắc Đầu có động tĩnh.